Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hải nhoài người nằm xuống và thản nhiên nói ừ, Em đến làm cái gì? Em chỉ cần chỉ cho em biết chắc địa chỉ của ông ấy là được rồi Nhàn nén tiếng thở dài Khá lâu mới run run nói tiếp ừ. Thế mày không muốn bắt ghen à? Thế thì mày hỏi địa chỉ chúng nó để làm cái gì? Để viết thư năn nỉ à? Tao không hiểu nổi. Tao á thì tao thấy thế này, đến bắt Tạ Trần rồi kéo chồng mình về, bảo thằng chồng mày phải dứt khoát với con kia. Nếu nó không nghe thì ly dị. Tao nghe nói ở nước ngoài ly dị dễ như trở bàn tay á, có phải không? Không ở được thì ly dị, mày còn trẻ, lo gì? Đừng có chần chờ. Tuổi cứ mỗi ngày một lớn, mình là đàn bà, mình thiệt thòi chứ đàn ông họ có mất cái gì đâu. Hải vội tay tắt bớt ngọn đèn ở đầu giường. Rồi quay lại nói Em không có tính chuyện đi gì Nhàn thất vọng không nói nữa Chị em xa nhau gần 10 năm Tính tình và cách suy nghĩ Không còn giống nhau chút nào nữa Nhàn không hiểu nổi Em gái mình muốn gì Trong nghịch cảnh cay đắng này Giá cứ như ngày trước Thì nhàn đã đùng đùng nổi giận Và quát ấm lên rồi Nhưng bây giờ thì nhàn không dám quát Bởi chị em lâu quá mới gặp lại Và nhất là bởi Dù sao, Nhàn cũng nể em đã sống cả 10 năm ở nước ngoài, trình độ văn hóa chắc chắn phải hơn Nhàn gấp bội. Nằm im một lúc, nhìn không nổi, Nhàn lại hỏi: "Hay, Hải, Hải, thế bây giờ mày định thế nào? Không đánh ghen cũng không ly dị. Mày bảo tao là mày phải đóng cửa tiệm rồi mướn người giữ con cho mày về đây. Mày về để mày nhìn thằng chồng mày ngang nhiên sống với con vợ bé hay sao?" Vậy mà lúc gọi điện thoại cho tao thì nói dữ lắm." Hà Bống lật người nằm úp xuống, rồi nghiêng hẳn sang phía Nhàn và hạ giọng nói. "Em nói thật với chị. Ừm. Em định mướn người giết ông ấy luôn chứ đi dị làm cái quái gì? Em về chuyến này để mướn người thanh toán ông ấy một lần cho xong." Nhàn ngồi bật dậy, thẳng thốt nhìn Hải rồi ấp úng hỏi lại. "Hả?" mày mày tính thuê người giết chồng mày à? Cái con này, mày điên rồi à?" Hải gật đầu và giải thích bằng giọng chậm rãi của một người có chuẩn bị sẵn. "Chồng con gì cái thằng khốn nạn đó. Hạ người như ông ấy, giết là phải. Để làm gì cho chật đất. Nhưng chị nhớ kỹ là chỉ có một mình chị biết ý định này của em thôi. Chị hở ra là chết đấy. Cả ánh thắng chị cũng không được kể cho ai nghe." Em nói là nói vậy thôi, Việt Kiều chết, công an đâu có điều tra. Việt Kiều là thứ con hoang mà, cho nên giết Việt Kiều, nhà nước đâu có mất công điều tra. Huống chi ông ấy lại tứ cố vô thân, mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Chết là xong chứ ai thư kiện làm gì chẳng sọ. Nhàn á khẩu không nói được gì nữa. Nàng hình rung ra từ nét mặt, dáng người cho đến cách đi đứng của nhà áp mà nàng còn nhớ nguyên vẹn lần cuối gặp lại khi Nhã ghé thăm, khoe với Nhàn là Nhã về làm ăn tại Sài Gòn. Lúc ấy Nhàn vui lắm, nàng yên trí Nhã về trước để gây dựng cơ sở, rồi Hải sẽ về sau. Chỉ em lại gần gũi bên nhau như thủ hải chưa vượt biên. Hơn 10 năm trước, lúc Nhã và Hải mới quen nhau, thường đến chơi nhà Nhàn và Nhã vẫn hay bế đứa con đầu lòng của vợ chồng Nhàn du cho nó ngủ trên chiếc võng ngoài ban công, bạn tính Nhã vốn yêu con nít lại nhìn đời bằng cặp mắt lạc quan, cho nên chưa cưới nhau mà lúc nào cũng bảo hại. Để đông con vui cửa vui nhà, Hải chỉ lắc đầu cười. cười, "Thời buổi này càng đông con càng ăn đòn nhiều ông ạ." Nhìn Nhã và Hải quấn quýt bên nhau ngày ấy, nàng cứ tưởng rằng hai đứa sẽ phải chọn đời hạnh phúc, có ngờ đâu giờ này trở thành kẻ tử thủ một mắt một còn. Ngừng một chút, hại tiếp. Hôm nọ em फोन về em có hỏi chị là có quen thằng Du Đãng nào không. Chị có nhớ không? Lúc đó chị không hiểu tại sao em lại hỏi câu đó. Bây giờ thì chắc chị đã biết, bởi vì bây giờ là lúc em cần đến Du Đãng. Du Đãng giết mướn chứ không phải loại ăn cắp vặt. Hại ngừng nói, mắt vẫn mở trừng trừng nhìn lên trần bên cạnh nàng, nhàn nằm im, toàn thân bỗng thấy lạnh toát. Nàng không ngờ đứa em gái mình ngày xưa ở quê nhà hiền lành đến độ ai bắt nạt cũng được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net